Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này đừng nên quá trách thằng bé thì hơn, dù sao nó cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua là hồi mù mờ, quá mất một chút thôi, là thực ra đám mù mờ cũng không phải là chuyện xấu, sau này còn đỡ bị người ta lừa, chỉ cần phạm hành tốt là sẽ không có vấn đề gì cả thời còn nhỏ tôi cũng từng làm không ít chuyện xấu, có khi còn xấu hơn thế đi nhiều, chẳng hạn như ăn trộm táo của nhà hàng sớm, rồi tụ tập các anh họ để đi đánh nhau tập thể, nhưng bây giờ mọi việc không phải điều ổn cả hay sao, tôi vẫn là một người chính trực và khỏe mạnh. Vậy nên, trẻ con không cần phải quậy thuốc quá nhiều làm gì, nói không chừng sau lần này nó còn có thể thu phục được mấy cậu nhóc kia vì là nàng im ấy chứ. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một cảm tượng quái dị, đó là một thằng nhóc bé xíu này dẫn theo một đám trẻ con cao hơn nó cả cái đầu tụng hành trong trần da tre, rồi không khỏi cảm thấy tức cười đến khó tả. cúi đầu nhìn thằng bé trong lòng như ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của nó. Cũng nghe thấy hơi thở đều đều của nó, một cảm giác khó tả chân vệ sinh, khiến trái tim to như mềm mại. Thằng bé này, bài kì lớn lên rá sức điển trai, không biết sẽ gieo rắc, tài họa cho bao cô gái nữa. buổi sáng đầu đông hơi lành lạnh, tôi nằm ly trên giường không muốn bò dậy chút nào. Tử Minh Viện cũng đã thức dậy từ sớm, thấy tôi vẫn trên giường cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp. tôi kể chuyện cho nó nghe, câu chuyện về Alibaba và bốn tên cướp. khi kể đến đoạn Alibaba và Mozena dùng dầu soi giết chết tên thủ lĩnh toán cướp, tôi chợt cảm thấy như vậy là quá ghê rợn. vì vậy, bèn đổi trang câu chuyện về Washington và cây anh đào, mục đích là nhằm dạy nó rằng một đứa bé ngoan thì nên dũng cảm và trung thực. thằng bé nằm Im nghe tôi kể chuyện, sau khi nghe xong lại im lặng một lúc lâu không nói gì, cuối cùng mới chớp chớp trôi mắt tròn xe, nghiêm túc hỏi. Cô ơi, có phải là vì trầm tàn Washington còn cầm cây rìu, nên bố cậu ta mới không dám đánh cậu ta? Tôi không hỏi, nghe người ra đó. Chính quyền sinh ra từ nòng súng, Thằng nhóc mới 3 tuổi mà đã có thể hiểu được đạo lý này, tôi thật không biết nên cảm thấy vui mừng hay nên cảm thấy lo lắng nữa đây. Tôi bòi dậy khỏi xương, rồi đưa thằng bé đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại dạy nó cách dùng vùng cầu. Tiểu Minh Viễn tỏ ra rất hấn thú với bồn cầu, trắng lỡ đó, sau khi đi tè xong vẫn không chịu đi, cứ ngồi lại trong nhà vệ sinh quét xét kỹ nữa lạch như đồ đàn nghiên cứu cấu tạo của bồn cầu vậy. Tôi gọi mấy lần cũng không ăn thua, cuối cùng đành đi tới kéo nó dậy. Ở ngôi nhà này, chuyện gì cũng tốt, Vì có việc dùng nước là không được thuận tiện Mai mà phía sau còn có cái ao nhỏ Chứ nếu bắt tôi phải xách thùng nước tới tận bờ sông mút nước về dở vùng câu Tôi thà nhịn đi Tiểu mấy lần cho khỏe Còn Tiểu Minh Viễn vì muốn nghiên cứu tính năng của bồn câu Cứ nửa tiếng, một lần, không ngừng chạy vào nhà vệ sinh việc tôi nói cho mấy lần, thằng bé mới chịu bớt đi một chút Hai ngày trước Thì mẹ có nói với tôi, cứ ngồi thông thế này cũng không phải là cách, cần nghĩ cách gì đó kiếm tiền để bù vào chi tiêu trong gia đình. Tuy rằng sau khi đăng ký hộ khẩu ở thôn thì sẽ được chia cho mấy mẫu ruộng. Nhưng với tình trạng của tôi, sinh việt ra làm ruộng chắc khỏi cần nghĩ đến. Tôi ít vịt gà từng cá thì không thành vấn đề, còn còn nhỏ tôi đã từng nhìn thấy mẹ tôi chưa gà ăn rồi. Thấy là tôi quyết định sau khi ăn sáng xong sẽ đi tìm thiếu ba để bàn bạc về chuyện nuôi gà và nuôi cá. Sáng hôm nay là lần đầu tiên tôi nhóm lửa nấu cơm một mình nhưng kết quả không được như ý cho lắm. Thì bà có tiểu minh kỹ giúp đỡ một tay Nhận dùm tôi việc nhóm lửa vì thế tôi vẫn có thể diễn tượng nấu được hai bát mì trứng gà khi ăn lại không kìm được nhớ về cái bếp ga và nồi cơm điện ở thời hiện đại nhưng tiểu minh viện thì vẫn ăn một cách vui vẻ các anh bạn không hề kiến chào thức ăn đưa cho Casey thì ăn cái đó với có mấy ngày trôi qua khuôn mặt nó dường như đã trắng hơn một chút trong cài đáng yêu nhưng đút gõ lửa trong bếp còn chưa thàn hẳn tôi lại cho thêm ít củi và đun một nồi nước sôi so lớn rồi chất đầy nước nóng vào vứt Sau đó lấy cốc sữa chén men và trưởng thùng trần, cho ra, pha một cốc sữa bò lớn cho tiểu minh viện uống. Chắc đây là lần đầu tiên nó được uống thứ này, ban đầu còn ghé mũi đàn cửa một lúc lâu, sau đó mới thử uống một ngụm. Đôi mắt lập tức mở to, dán vẻ như không thể tin nổi, rồi nó không đợi tôi phân mua gì, chắc quyết được cái cốc cho tôi. Thơm quá, cô uống đi, thằng bé này đúng là không phí công tôi nuôi còn nhỏ như vậy mà đã biết thương cô đó rồi trong lòng tôi cảm thấy rất ngọt ngào liền đưa tay ra xoa nhẹ cái đầu của nó cháu đi thứ này là dành riêng cho tiểu minh vĩ uống vào rồi sẽ cao hơn tiểu minh vĩ chúc chúc cho má tròn xe dường như là đang nghĩ lời của tôi có đáng tin hay không vậy nhưng chắc còn chưa học được cách hoài nghi chỉ công bà nhìn tôi diễn vẻ như đang nhao nhã rồi cuối cùng vẫn kiên quyết chưa cốc cho tôi cơ cũng uống nữa Trong bộ vẽ này của thằng bé, tôi biết nếu tôi không uống thì nó chắc chắn không chịu uống nó rồi. May mà tôi có mang đủ sữa bò, tiền nói cho nó, vì được rồi, giờ uống trước cốc này đi, rồi cô sẽ pha thêm cốc nữa. Đợt này thì thằng bé đã đồng ý uống ưng ực, hài, ba hơi, hết sạch cốc sữa, sau đó lại lon to chạy đi múc một gáo nước, rửa sạch chiếc cốc, rồi mới đưa cho tôi. Cái thằng bé này sao lại hiểu chuyện như thế chứ? Tôi pha một cốc sữa khác rồi uống hết trước mặt thằng bé, tới lúc này nó mới tỏ ra hài lòng, cười tiếc bắt lại nhìn tôi và mắt cong như hai phần trăng khuyết. Sau khi ăn cơm xong, tôi lấy miếng thịt nhỏ trong cái bạc lớn chuẩn bị mang đến tặng ông Bảy, chọn miếng nhỏ hay to không phải vì tôi nhỏ mọn, chỉ đơn giản là vì nhà ông Bảy cách nhà tôi khá xa. Với sức của tôi, có thể sách theo một miếng thịt khoảng 10 cân, đã chẳng có chuyện dễ dàng chi rồi, muốn tôi định để tiểu minh việt ở nhà chơi một mình, nhưng nó cứ nhất quyết đòi đi theo tôi, tôi cũng đành để đó đi theo. Suốt dọc đường, chốc chốc lại có người gớt tiếng giao hỏi, ở nông thôn đúng là quá tuyệt vời, mọi người đưa nhiệt tình và chân thành hết sức, trước đây tôi sống một mình trong căn hộ chung cư trên thành phố, nhưng sau gần nửa năm, mà vẫn chưa quen hết mặt những người hàng phố. Trước đây, tôi sống trong một căn hộ chung cư trên thành phố, nhưng sau gần nửa năm mà vẫn chưa quen hết mặt những người hàng xóm ở khu Tân. Khi tôi đến nơi, ông Bảy và bà Bảy đang ngồi ngoài sơn sửa nắng, mấy đứa nhóc chơi chơi, trời nhảy nô đùa khắp nơi, phải chúng tôi bước vào, bọn nhóc lập tức dừng lại, một số ánh mắt nhìn chầm chầm vào miếng thịt lợn mà tôi đang sách trong tay, không cách nào giờ đi được. Ông bảy vừa nhìn liền biết ngay tôi đến làm gì, vội vàng đứng bật dậy từ chối, bất kể thế nào cũng không chịu nhận. bà bảy cũng nhất quyết khức tư, còn xoay người đi vào nhà bóc một nắm hạt dễ nhét vành dai tiễn vinh vỉ. Tôi cố ý muốn xem nó phản ứng thế nào, liền không nói gì cả. Thằng bé đầu tiên là ngẩn ra, không chịu nhận, sau đó liền ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Bảy mới làm bé ngoan chứ, tôi miễn cười gợp đầu với nó, tới lúc này nó mới chịu đưa tay ra nhận lấy cháo còn hồng mèo cảm ơn bà bảy đi tôi kệ nói tỷ minh biện ngoan ngoãn nghe lời cảm ơn bà bảy một tiếng giọng nói nghi ngọt ngào và sầu tan bà bảy xua tay lê lệ còn cười đến tét ca cả miệng cảm ơn cái gì chứ con gái thành phố đúng là khách sáo thật có chút đồ ăn vặt vùng quê thôi mà hai cô cháu mau vào nhà ngồi đi trong nhà còn có hồng đấy còn và nát lắm cơ tôi còn muốn đến nhà trưởng thông trần một chuyến nữa, hôm qua dùng xi măng nhành chú ấy đến bây giờ vẫn còn chưa kịp cảm ơn, cho nên đành thói thét nói lần sau sẽ đến chơi. trước lúc đi tôi vẫn nhất quyết để thịt lợn lại, khó khăn lắm mới sách được chỗ thịt đã đến đây, tôi làm gì có sức mà mang về nữa chứ trước khi đi, tiểu minh viện còn cho mấy đứa nhóc kia mọi đứa một viên kẹo. Thái độ của mấy đứa nhóc đó lập tức thay đổi, trở nên rất thân thiết với thằng bé. tới tận lúc chúng tôi đã đi rất xa, vẫn còn nghe thấy mấy đứa nhóc kia đằng sau kia lớn. nhóc ngu lần sau lại đến chơi với bọn anh nhé. Thì ma đúng thật ra, sao lại nói cái việc hiệu khó nghe này ra ngoài chứ? Suy nghĩ đến sự giúp đỡ của trưởng thông trần trong suốt mấy ngày nay, tôi đương nhiên không thể kêu kiệt, liền chọn ngay lấy một miếng thịt mỡ mang theo, Trường cho rằng tôi đang nói đùa. Người thời buổi này thường thiếu mỡ, cho nên tiêu chuẩn, để đánh giá thịt lợn tốt hay xấu là có nhiều mỡ hay không. Có điều như vậy cũng hợp ít tôi, nếu không tôi cũng không biết phải giải quyết mấy tảng thịt mỡ này thế nào nữa. Bởi vì có công lao ủng hộ xi măng, nên trưởng thông trần, đã nhận miếng thịt mỡ mà không cách xáo quá nhiều. Sau đó ông lại nhắc đến chuyện chia ruộng. Quy định của thôn chúng ta là chia đất chữa theo đầu người. Nhưng thằng bé nhà cháu còn nhỏ, tạm thời vẫn chưa thể chia thêm ruộng được. Chú đã bàn bạc với mấy người trong thôn, quyết định chia cho cháu bốn mẫu ba sào đất ở nhà dưới gốc cây hoè phía đằng đồng của thôn. Cháu thấy thế nào? Tôi căng thẳng. Chẳng biết xem mấy chuyện đồng án, chia đất cho tôi không phải là lãng phí hay sao Nhưng khi tôi đã định từ chối, trưởng thôn trần nói tiếp Giá đường chơi ít đi nhé Mảnh ruộng đó vừa mào mở vừa tiện việc nước nơi Gần như là tốt nhất trong thôn rồi, sản lượng năm nào cũng cao hơn những nơi khác Tôi cười nói Chú hiểu mầm rồi, cháu có dám chê gì đâu Nhưng quả thật cháu cũng dám nhận Chú cũng biết đấy, cháu cũng chưa từng làm rủng má giờ Việc đồng án cũng chẳng biết gì cả Nếu thật sự chi đất cho cháu, chẳng phải là lãng phí hay sao? Hơn nữa, nhận đất rồi mỗi năm cần phải nộp thuế, như vậy rõ ràng càng thêm gánh nặng cho cháu rồi. Chắc trưởng thôn trần còn chưa nghĩ đến vấn đề này, nghe tôi nói vậy thì không khỏi ngỡn ra lẩm bẩm. Vậy thì phải làm sao chứ? Đây là quy định của thôn, trước giờ chưa có ai không muốn nhận đất. Con người trưởng thôn trần... Cũng có tính cứng chắc Làm chuyện gì cũng phải dựa theo chính sách mới được Gặp phải trường hợp đặc biệt như tôi Nhất thời khó có thể nghĩ ra cách giải quyết Tôi suy nghĩ một chút rồi đề nghị Hay là thế này đi Đất cứ chia cho cháu theo quy định Rồi để cháu xem trong thôn có ai khó khăn Sẽ giao đất cho người đó lành thai Còn thế tất nhiên cũng do người đó nộp. Chú thấy như vậy có được không Trưởng thôn trần ngập tức gần đầu Cách này hay đấy, cách này hay đấy Sau đó lại cười ngộ ngập Còn trước chút, chút ra mắt, nhỏ xong nói hihi hey, hey, nếu cháu vẫn chưa có người nào thích hợp Hay là để chú tìm giúp cháu luôn nhé Trong lòng tôi, cũng hiểu ra phần nào khỏi vàng đồng ý ngay Về cháu xin kiên chú Sau khi thương lùa xong chuyện này và đi ra ngoài Tôi liền nhìn thấy tiểu minh viện nano lùa rất vui vẻ Với hai đứa cháu của nhà chú trưởng thôn Và đứa nhóc này tuổi tác cũng sắc xỉ nhau Có điều tiểu minh viện rõ ràng là gầy hơn một chút Tuy nở mặt chỉ áo khoác màu xanh, trông rất lanh lợi, nhưng nhìn xem hai đứa nhóc khỏe mạnh trắng rõ bên cạnh, rồi lại nhìn tiểu minh viễn, lòng tôi quả thật không thể nào vui nổi. <cười> tiểu minh viễn tuy đang nô đùa vui vẻ, nhưng cũng hết sức chú ý tới chỗ cửa nhà. Từ vừa bước ra, nó đã chạy ngay tới, vừa đứng lại liền cười hiếp mắt gọi cô một tiếng, rồi nói tiếp, Cháu đang chơi với đại hôn, tiểu hôn. Ừ, may lắm, thấy bạn cháu chứ cho gì vậy. Dạ, nặng đứt sét, Tôi, bà chấm Khi tôi với Minh viễn lên và chuẩn bị về đột nhiên lại nhớ ra một chuyện Bèn vội vã quảnh đầu lại họ trưởng thông trần Còn núi khoen biết sân nhà cháu là của thôn phải không à Cháu có thể khai khẩn rồi trồng ít cây ăn quả trên đó không Trưởng thông trần nhìn tôi bản ánh mắt ngạc nhiên Cứ như là vừa nghe thấy một cái chuyện gì khó tin lắm Cái gì cơ Trộm cái ăn quả, trồng núi có thiếu gì loại quả mà cần phải trồng nhỉ Với lại nhà cháu chỉ có hai người, đều có ăn được nhiều như vậy không Tôi cũng bị lời của chữ thông trần làm cho ngay ra trồng cái ăn quả tất nhiên không phải để chỉ mình ăn rồi Ăn không hết chẳng lẽ không thể đem nán sao Cái gì cơ, bán á, trữ thân trần cười vang, đến trời cả nước mắt Cô cháu của tôi ơi, cháu đúng là người thành phố thật, ở vùng nông thôn này Đến cơm cũng chỉ vừa đủ ăn, khó khăn lắm mới để ra được ít tiền, thì cũng dùng để mua nông cụ. Có ai thừa tiền mà đi mua hoa quả đâu. Chú trưởng Thôn, trong lòng tôi thầm cân nhắc từ ngữ một chút rồi nghiêm túc nói với trưởng Thôn Trần. Người nông thôn chúng ta tất nhiên không thiếu gì mấy thứ này, nhưng người trên thị trấn thì lại thiếu. Lần trước, Giáo đi lên thị trấn đã quan sát kỹ rồi. Ngoài hợp tác xã mua bán và tiệm lương thật ra, chẳng còn có nơi nào buôn bán gì hết. Mùa đông, người thị trấn đến quả hồng cũng không có mà ăn. Nếu chúng ta chỉ hoa quả lên thị trấn máy, chắc chắn có thể lấy được dễ dàng. chảo không dám nói là kiếm được nhiều tiền, nhưng nhầm ma đồng thì chắc chắn là được. Còn như buộc thêm vào tiền chi tiêu của gia đình. Chú trự thôn đặt tức yên lặng, cúi đầu là tạo thuốc xe chăm lửa. Sau khi rít mặn vài hơi, chú liền gọi mấy cái vào đế dài cho tàn thuốc rơi ra, rồi cuối cùng mà thấp giọng hỏi. Vậy giả thử nói xem, thuộc chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tôi đặt tiểu minh viện xuống để nó tiếp tục chơi với mấy chú nhóc kia, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Chú trự thôn đã có suy nghĩ đi rồi, vậy chúng ta cũng cần bàn bạc kỹ kèm một phen mới được. Hay là... thế này đi chú trự thôn nghĩ một lát, tôi bèn nghiêm túc nói, mấy ngày nữa cháu còn phải lên thị trấn mua thêm ít đồ, nhưng tiền sẽ hỏi thăm thông tin dùm mọi người luôn. Như vậy chúng ta có thể biết được đại khái mấy thứ hoa quả này giá cả thế nào, cách mua bán ra sao. Còn nếu cháu có thể liên hệ luôn được với người mua thì tốt nhất, thương lượng xong sẽ chuyển hàng tới, rồi một tay giao tiền, một tay giao hàng, còn về phần chú. Bây giờ, chú hãy đi thông báo với mọi người một tiếng để xem mỗi nhà có thể bán được những gì, số lượng bao nhiêu. Như vậy, khi cháu đi tìm chỗ bán, cũng dễ nói chuyện hơn một chút. Chú trưởng thông lập tức đồng tình. Được, cứ làm theo lời cháu đi. Dù bán được hay không, mọi người cũng chẳng bị thiệt gì. Chương 8 Khi tôi và Tiểu Minh điển vừa đến nhà, mới chật nhớ xa là mình quên chưa hỏi chuyện mua cá. Vì thấy liền qua nhà chú Ba, họ chú xem nên mua cá sống ở đâu nghe nói tôi muốn nuôi cá chú ba thiếu ba đều hết sức tán thành nhưng lại nói bây giờ thời tiết quá lạnh chẳng bao lâu nữa nước trong ao sẽ đóng băng những việc như nuôi cá nuôi gà gì đó thì tốt nhất là nên đợi đến mùa xuân năm sau hãy bắt đầu Đã như vậy tôi cũng đành đợi thêm mấy tháng nữa vậy vừa từ nhà chú ba đi ra tôi liền nhìn thấy một đám trẻ con chơi chơi đang vừa kéo một gốc cây khô về nhà vừa hát xen một bài hát nào đó tôi giẫm tay lên nghe Hình như là bà đi săn trở về, có điều lời bà hát tôi bị bận nhóc, xào xáo lọ xuyên ngầu cả lên, thảo nào ban đầu tôi không nhận ra, nhìn đánh nhóc đó chẳng có mấy chốc đã kéo theo, gốc cây khô đi mất hút, tôi đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng vô cùng, bây giờ mùa đông cũng sắp tới, nhưng trong nhà tôi là chẳng còn bao nhiêu củi, mà theo phán đoán của tôi, mấy cành cây khô trong bếp đó cũng chỉ dùng bộ 1, 2 ngà hết veo, khi mùa đông đến, sẽ phải đốt xương lo, bếp lửa cũng phải thường xuyên dùng. đến lúc đó tôi biết đi đâu để kiếm củi đây. với cánh tay như cẳng gà này của tôi, liệu có thể chặt củi được không đây? thế là tôi vội vã quay lại nói chuyện này với chú ba, và chú xem trong thôn có nhà nào còn thừa củi không để tôi mua. chú ba nghe xong liền lắc đầu ngoài ngoại nói: chẳng phải chỉ làm mấy cái củi thôi sao? mua bán thì chứ. cháu cứ đến nhà chú mang về là được. nếu chỉ là vài ngày thì có lẽ. Tôi sẽ dày mặt, bà nghe theo lời chú Nhưng đây là số củi cần dùng cho cả mùa đông Đây chẳng phải là vỏ sạch chỗ củi nhà chú ba hay sao chứ Thế nên có nói gì tôi cũng không chịu Nếu muốn đòi mua thì ba thấy hai chú cháu tôi cứ lằn nhằn mãi Không nhìn được nó vào Là thế này, người quần quê vẫn kiếm không sống trên thành phố Chưa nghe nói có ai đã đi bán củi bao giờ Cảm thấy là như thế này rất mất thể diện Nếu cháu thật sự không muốn lấy không Vậy hãy bảo đám quỷ con trong thôn đi chặt củi giúp cháu trong việc chỉ cần cho chúng nó mấy viên kẹo là được, đảm bảo đứa nào cũng sẽ hăng hái đồ đi ngay. Vừa nghe Chính Na nói vậy, chúng ba cũng lập tức gật đầu tán nồng. Đúng thế, đúng thế, cháu cứ bảo đáo quỷ con trong thôn giúp đi, dù sao bọn nó cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm. Như vậy... không phải là thuê lao động trẻ con hay sao? Lại còn thuê phức xá rẻ mạt nữa tại thiếm sẽ đi gọi đại hà của nhà thiết thuận qua đây Rồi bảo đại hà đi gọi thêm mấy đứa nữa Không đợi tôi phản đối Thiếm ba đã xỏ dài vào nhà đi ra rồi Chẳng bao lâu sau đại hà đã dẫn theo mấy đứa nhóc Trước 10 tuổi chạy vào sân Rồi nhìn tôi mặt phương hền hệt không ngớt Vì chung, thiếm ba nói Là gì có kẹo cho bọn cháu Đại hà ngượng ngùng nói Tôi gọi ven, móc một nắm kẹo lớn từ trong túi ra Đang định đưa cho đại hà đột nhiên lại nhớ đến tử minh vĩn vì thế bèn đưa kẹo cho nó bảo nó chia kẹo cho mấy đứa nhóc kia thằng bé cầm lấy nắm kẹo với vẻ rất khó xử lúc thì đưa mắt nhìn vào mấy đứa nhóc do đại hàng dẫn đâu lúc nào cũng mặt qua nhìn tôi dường như không biết phải chia thế nào Tôi vốn có ý muốn làm khó thằng bé lúc này tất nhiên sẽ không nói gì với nó cả chỉ cười đến tiếc cho mắt lại còn như không nhìn thấy ánh mắt cầu cũ ấy nổi nhất kia bây giờ cũng đã biết nguyên cũ Tuy đều thèm đến nhỏ nước xãi, nhưng lại không xong lên chiếc kẹo, chỉ châm châm châm và tiểu minh tỉnh, ánh mắt đầy sự đợi chờ. Đó hẳn là nghe đến cho thằng bé không ít áp lực. Tiểu minh tỉnh suy nghĩ một lúc, cuối cùng mềm đưa trước. Cho đại ha một viên kẹo, đại hà là tức bốt bỏ kẹo ra, đưa lên miệng liếm lấy cái rồi không kìm được lắm bẩm. Vẫn là kẹo nha gì chung ngân nhất. Đúng như còn lại đều không kìm được nuốt nước mọt ực Anh mắc nhìn từ bệnh viện đã kèo thai thiết hơn Tuyên bệnh viện lần đầu chia kẹo cho đứa nhóc mọi đứa một viên rồi thấy trong tay vẫn còn Nó là chia thêm một nữa Nhưng chỉ đến lúc chỉ còn 3 người Chúng ta nó là hết kẹo Cùng mặt mấy đứa nhóc kia đều tạo ra hết sức thất vọng Cái mẹ xị xuống có chút không vui Trong lòng tôi còn nên thầm đó thằng bé sẽ làm thế nào để giải quyết phấn đề trước mắt Để minh viện đã không chút do dự, móc ra Ngay ba viên kẹo khác trong túi ra, lần lượt đi cho ba đứa nhóc đó. Tới lúc này thì lũ nhóc đã tỏ ra hài lòng, tất cả vui mừng nhét kẹo vào trong túi. Rồi một lát sau thì kéo nhau đi sạch. Một lát nữa, bọn cháu sẽ đi nhặt cổi. cho đến cổng nhà chú B, mọi lý thắng nói, lúc này dù bọn nhóc có đi chặt cổi hay không, tôi cũng không quá để tâm nữa. Có một cục cưng đáng yêu vừa ngoan ngoãn và hiểu chuyện thế này, dù có nằm mơ chắc tôi, cũng vừa đến. Tỉnh xuất mất. Tụi bé Tiểu Minh Viễn lên hôn đánh trượt một cái vào má, khiến một tên má nói dính đầy nước bọt. Khu mặt thằng bé hơi ửng đỏ, nhà tới âm chặt lét cổ tôi mà thơm mạnh một cái, rồi xét miệng ra cười. Thằng nhóc này sao lại đáng yêu tính thế cơ chứ? Khi thằng bé chia kẹo cho lũ nhóc, tôi hoàn toàn không ngờ sự việc tôi sẽ bước phục cách dễ dàng như thế. Ngủ chưa dậy, tôi cùng với Tiểu Minh Viễn đi gián tương, tôi phụ trách diễn báo lên tu còn tự minh viện thì đảm nhiệm việc quét khô diễn lên báo cả hai đều hết sức vận rộn vừa mới dán được một nửa giấy nhà chợt nghe ngoài sân có tiếng người lớn tiếng gọi gì chung ơi gì chung tôi liền mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài không ngờ lại là đại hè dẫn theo đám nhóc kia tới trong tay mỗi đứa đều ôm thêm một bó củi lớn tất cả đều đang đứng ngoài cổng cười hi, hi nhìn tôi tôi vội vàng bỏ tờ báo xuống chạy ra ngoài mở cổng đụng nhóc nói đuôi nhau đi vào rồi lần lượt đặt chỗ cổ trong tay xuống đất chút đây nhổ kén chân miệng tôi quế rộng, đến nỗi thiếu chút nữa thì không khép lại được ngỡ người một hồi lâu mới nói ta về nhà đi mà về nhà đi mấy đứa cứ ngồi trên giường trước để gì vào bếp nhanh chút rồi ăn ra. khi thầu đèn nói thì tiểu minh điển cũng thò cái đầu ra ngoài cửa sổ và mắt đen lái mở to nhìn lũ nhóc bên ngoài nhưng mẹ không cười để mặt hết sức bình thản và hờ hững tôi quạnh đầu lại nói với nó minh điển nào mời các anh về nhà đi cháo Tiểu minh Viễn nhẹ nhanh ngợp đầu, rất nhanh sau đó đã chạy từ trong nhà ra ngoài. Ví tuổi của tiểu minh Viễn và đám đại hà trên là khá nhiều, nhưng vẫn là trẻ con, để nó tiếp tải lũ nhóc giúp tôi chẳng có hơn sao. Hơn nữa đại hà có thể nói là thủ lĩnh của lũ nhóc trong tròn gia trang. Tiểu minh viện đi theo đại hà khi tôi không ở bên cạnh cũng đỡ lo nó bị người khác sắc ngạt. Không có tiểu minh viện ở bên cạnh nên chẳng có ai xúc tôi nhấm nữa mua nấu nướng gì cũng không xong. Sau khi lọ mỏ trong bếp một lúc, cuối cùng Toàn tuyên tiên bố bỏ cuộc, lấy từ trong những không xe xem ít bánh ngọt, hạt dưa và kẹo đựng vào đĩa rồi bưng ra ngoài. Tuổi nhất trong nhà vừa nhìn thấy, ánh mắt liền không cách nào rời đi được. Tuổi nhất ở lại chơi trong nhà tôi cho đến khi mặt trời xuống núi, ăn hết ba đĩa hạt dưa và kẹo. tới lúc người lớn phải đi tìm, cả đám bị sách tay kéo về, lúc chuẩn bị ra về chúng còn không quên lớn tiếng nói với tôi, Dì Trung ơi, ngày mai bọn cháu lại đến đặt gũi giúp gì nữa nhé. Thái độ của tiểu minh vĩ, hôm nay rất tốt, đùa ngoẻ ngoẻ ngồi trên giường lo nghe mọi người nói chuyện, thì không mấy khi cười, nhưng xem ra cũng đã có phong độ của một chủ nhà rồi. Trong thời gian đó, thằng bé tên là Ốc Sên còn rất thích chiếc áo khoác mới của nó, lén đưa ta sờ mấy lần nhưng nó cũng không nổi nóng chút nào cả. Lũ nhóc quả như rất biết giữ lời hứa. Mấy ngày sau đó đều tới giúp tôi làm việc nha. Phòng chỉ chặt củi, ngay đến gánh nước, dán tuông cũng tranh nhau làm sức. ban đầu tôi còn lo người lớn trong nhà lũ nhóc có ý kiến. Nhưng không ngờ, đợi chút mấy ngày mà chẳng có ai đến tim. Có một hôm, chị thiết thuận đến đón đại hà còn ra suốt cảm ơn tôi. Nói thằng nhóc đại hà đã mấy ngày nay không ra ngoài nhập ngợm, phá phách khi rồi khiến chị cũng đỡ phải lo lắng. Thời gian cứ lãng lặng trôi qua, chẳng mấy chốc đã là sắp đến ngày tôi phải lên thị trấn. Tôi định là như lần trước, gửi tiểu minh viện lại nhà thiếm ba, nhưng lần này nó nhất quyết không đồng ý. Cửa năm nãy tay tôi lắc qua lắc lại, từ ngoài miệng thì không nói gì, nhưng vẻ không vui đã hiện rõ ra trên khuôn mặt. Thấy bộ diện này của nó, trong lòng tôi thật ra cũng rất vui, như vậy chứng tỏ bây giờ thằng bé cũng đã biết làm nũng với tôi rồi. Nếu không phải vì lần này có quá nhiều chuyện gần làm, tôi cũng muốn dẫn nó lên thị trấn tham quen một chuyến, đùi mấy cậu nhóc ti mà cứ để trong nhà mãi thì không được, phải chăm đưa ra ngoài chơi, kẹo không sau này là sinh ra, có tính con gái, thế là tôi phải mất công khuyên bảo nó một hồi, lại hứa rằng mấy ngày nữa sẽ dẫn nó đi chơi, tại lúc ấy tiểu minh viện ấm ức gật đầu, rồi buông tay ra, lần này lên thị trấn, Ngoài việc kiếm cớ để lấy đồ từ trong những không xe xa thì quan trọng nhất vẫn là sức mọi người trong thôn tìm nguồn tiêu thụ hàng hóa. Mấy hôm trước, đứa trưởng thôn đã thống kê xong và đến trình tôi, đó là cả thôn chắc phải có 1 nghìn cơn hồng có thể bán được, ngoài ra còn không ít đặc sản gồm núi như nấm hương và hạt thông. Nhiều thứ như vậy, nếu mang đi bán mẹ ở chợ, có sợ có bán mấy ngày cũng không hết, và nếu nghĩ là trong thị trấn thì cũng không thể chút nào, tôi lại không quen biết ai khác. Trên thị trấn, Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm đội trưởng Lu cho tiện. Nói gì thì nói, anh ta cũng là con trai huyện trưởng, giúp tôi chắc chắn không tan vấn đề gì. Hôm nay, vừa khéo về chủ nhật, đội trưởng Lu không phải đi làm, nhưng vị huyện trưởng thư sinh kia thì lại không có nhà và cùng cô lưu để uống rượu mừng ở nhà mẹ. Nhìn thấy tôi, đội trưởng Lu khai ngưỡng người ra, ngay sau đó liền tích miệng cười, và cô à, mà vào đây, mang vào đây. Tôi vừa mới xách theo cha rượu đi vào, sẽ nghe trong nhà có một tiếng quét về vẻ giận dữ ven lên Nó dám, mày nghe kỹ cho tao Nếu nó thật sự dám đi Tao sẽ đánh chảy chân nó Để xem nó còn đi như thế nào Chuyện này là làm sao vậy Ông của anh sao lại nổi nóng như thế Nghe giọng ông lão cứ như là muốn hất tung cả nhà lên Chắc không phải là chuyện bình thường rồi và trưởng lưu gượng cười một tiếng Rồi lắp đầu ngoài ngoại Cô cứ ngồi xuống trước đi Tôi đi rót nước rồi chúng ta nói chuyện. Sau đó anh ta xoay người vào bếp, một lát sau thì rót thêm một ấm trà ra ngoài. Thời gian vừa qua chân của ông nội anh không có vấn đề gì chứ? Rổ thuốc chắc cũng ngâm xong rồi nhỉ? Tôi cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi gật đầu khen. Trà ngon lắm. Thực ra tôi chẳng biết gì về trà cả. Lấy đơn thuốc xong, ngày hôm sau tôi đã đi bốc thuốc. Có điều phải đợi hai hôm nữa thì mới ngâm xong, và ông nội tôi mấy ngày nay cứ nổi giận đùng đùng. Chẳng còn lòng dạ đâu mà để ý đến cái chân đau Nụ cười trên mặt rồi trưởng lưu có chút dưỡng gạo Muốn nói gì đỏ nhưng lại thôi Không ngừng bắt đầu thở dài Tôi nói Suốt cuộc là sao chứ hả Cứ thở vắng than dài như ông già vậy Chẳng có tí sức sống nào cả nào chủ tịch nói đúng lắm Thôi đi cô ơi Đồ trưởng lưu suốt cuộc đã không nhận được Mà tốt tiếng nhắc lời tôi Cô tưởng bây giờ còn là thời cách miệng văn hóa à Cứ mở miệng ngẫm miệng lại là Mà chủ tịch dịnh so trí nhớ với nhau hay sao? Chỉ đến một phút sau, rồi trưởng nu đã không nhịn nợ nữa mà chủ động khai báo. Còn không phải là vì thằng nhóc em họ tôi sao? Nó vừa tốt nghiệp đại học xong, gia đình khó khăn lắm mới sắp xếp được cho nó một công việc ở tỉnh. Tại mà nó lại không chịu, cứ nhất quyết chờ đến thăm quý Ai khuyên cũng không nghe. Bây giờ đã chọc giận cả ông nội tôi rồi. Đúng là nhân tài. Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy. Một em họ này của đội trưởng lưu thật sự rất có tâm nhìn Thời buổi nay có ai mà không muốn được vào làm trong cơ quan nhà nước đâu Như vậy, coi như có một bát lớn sắc Cả đời chẳng phải lo lắng gì cả Còn cậu ta thì khác hẳn Bây giờ đã nhìn ra tình lực phát triển khổng lồ của thâm quý rồi hẳn là sẽ có tiền đồ lắm đây Tôi bình nói Tại sao ông nội anh lại không để cậu ta đi chứ Bây giờ không phải cái nhà nước đi tập trung Phát triển kinh tế ở mấy đặc khu sao Tôi thấy trong tương lai, thông quyến chắc chắn sẽ phát triển hơn hẳn tỉnh chúng ta Nếu không chừng chỉ vài năm nữa, em họ anh sẽ trở thành triệu phú đấy Cô đừng có nói linh tinh nữa đi Và trưởng lưu giữa khóc giữa cười, lắc đầu bùng bực Mà sức tưởng tượng của cô cũng vô phú thật đấy Nếu đem số tiền 1 triệu đó về đây, chắc phải chất đề các căn phòng mất Tôi chỉ kẻ cười, không thể thích gì thêm Bây giờ thì 1 triệu đúng là con số trên trời, là đừng nói 1 triệu Gia đình nào chỉ còn có 10.000 thôi cũng đã là rất ghê gớm rồi Như nếu trở lại là năm 2010 1 triệu còn chưa đủ mua một căn nhà rộng rãi ở Bắc Kinh ấy chứ Thực ra ông nội của tôi cũng không ép nó phải đi làm ở cơ quan nhà nước Chỉ là sợ nó ra bên ngoài rồi học cái thái xấu về nhà thôi Cô cũng biết đấy, thông quý là đặc khu Còn biết bao nhiêu người ngoại quốc chứ Mà những thái xấu đều là từ những người đó mà truyền về Tôi nghe nói giai cấp tư xuyên ở đó hoạt động rất mạnh Tụi nó còn trẻ, làm việc không phân biệt được nặng nhẹ nhỡ thật sự trở nên biến chất, chẳng phải là hỏng cả cuộc đời sao Đại trưởng luôn nghiêm túc sẽ thích cái tôi Tôi không kìm được phải dùng mình một cái Nghe nói trong năm 83, dù chỉ viết một câu nói vậy trong toilet thôi cũng bị ghép vào tội du khôn Nếu bây giờ tôi có chỗ nào đó bất thương, để người bên cạnh chú ý đến Điều sau này có bị lo ra để tính lại ngợi cũ không đây? Có lẽ là vì vẻ mặt tôi quá nghiêm túc Rồi trưởng lưu cũng cảm thấy hơi sợ rợn Cứ ngay xe đó nhìn tôi một hồi lâu Sau đó mới cẩn thận hỏi Thứ chung này, cô không có việc gì đấy chứ Tôi vừa thất sự chặt lấy cha rượu trong tay Trừng mắt lên nhìn anh ta nói Không phải cho anh đâu Và trưởng lưu nghe thế thì dở khóc dở cười Cô bất công mang cha rượu tới đây Lại không phải cho tôi Vậy thì chắc chắn đã biết ông nội tôi rồi Nói xong cũng không thèm nhìn tôi Mà đi thẳng vào phòng trong ngõ lớn Ông ơi, tuệ tệ đến theo ông này, còn mang cho ông chai rượu nữa. Tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Ông lưu lịch tịch chạy ra, khuôn mặt cứng nơ, trông có vẻ như rất nghiêm túc. bàn tay vẫn đang cầm chặt chai rượu của tôi lập tức lưng lỏng ra. Ông lưu lạnh lùng điếc mắt nhìn tôi, đưa tay đói chai rượu, rồi xoay người đi thẳng vào phòng. Nhớ trả tiền cho người ta đấy. Tôi cười nói chuyện với trò trưởng lưu được mấy câu, lại nghe thấy tiếng ông lưu lịch tịch từ trò phòng ra ngoài. Trên khuôn mặt tràn đầy đã kích trọng, trời mắt sáng lấp lánh, nhóc con, chả rượu này chả mua ở đâu đấy. Chai rượu đó đâu phải muốn mua là mua được, đó là hàng tồn kho của cha tôi. Từ khi mẹ tôi kiên quyết không cho ông uống rượu, tất cả rượu của ông đều bị vay dọn đi sạch sẽ, nhét hết vào trong căn hộ chung cư của tôi. Chỉ tính riêng thời gian ở nhà tôi cũng đã có tới mấy năm rồi, trên thị trường lấy đâu ra chứ. Vì ông lão này đúng là một con sâu rượu Vừa mới ngửi môi đã biết ngay chất lượng tốt xấu rồi Có điều dù ông có thích hơn nữa Thì tôi cũng không thể đem thêm cho ông được Mà ngay đến cái chai tôi cũng còn muốn lấy về nữa kia Rượu nè, tôi hơi do dự một chút rồi nói Nó vốn là của cha cháu Cho nên cháu cũng không biết là mua ở đâu Ông lão đang định nói tiếp Rồi trưởng lưu đã lên tiếng ngắt lời Đúng rồi, hôm nay cô đến tìm tôi có chuyện gì không? đảo ốc ông lão vẫn còn rất sến sút, mình cũng không hỏi gì thêm. Tôi thầm nghĩ chắc đội trưởng lưu đã nghe về thân thế bi thảm của tôi, từ chỗ tiếng ma, cho nên giờ mới sợ ông nội mình nhắc đến chuyện cũ làm tôi đau lòng. Tôi cũng không định cách xáo với đội trưởng lưu thêm nữa, liền nói luôn chuyện bán hồng với anh ta. Nghe xong, anh ta mỉm cười một cái thật mạnh. Sao cô không đến sớm hai ngày trước hôm kia? Vì chuyện các phúc lợi cho các nhân viên trong đơn vị, trưởng phòng hậu cần của chúng tôi thiếu chút nào đánh nhau với người ta Khó khăn lắm mới mang về được mấy trăm cân táo thối Đáng tiếc thật, hay thế này đi, để tôi giúp cô đi hỏi chú He Dụng kéo sợi của chú ấy có cả trăm người cơ đấy Một trăm người, cho dù mỗi người chỉ mua 10 cân thôi, thì tôi cũng bán được ngàn cân rồi Lón tay đã giải quyết được phá nổ, hôm nay tôi quả nhiên đã đến đúng chỗ Đại trưởng Lu là người để nói là làm, anh ta lập tức thay quần áo rồi dẫn tôi đi tìm chú Hàng Nhà chú Hàng cách nhà đại trưởng Lu không xa, đi bộ chưa đến 10 phút là tới Nghe tôi nói xong, chú Hàng lập tức vỗ tay đồng ý Còn đặt mua luôn 1.400 cân, giá là 4 xu 1 cân Còn những thứ như nấm hương khô hay gì đó khác thì cần xem hàng trước mới tính giá được Sau đó chú lại hỏi tôi đến Tết trong thông cứ mổ lận không, có thể mua giúp chú vài con được không Chuyện này thì tôi quả thật không rõ lắm Tình hẹn sau khi quay về sẽ nói với chú chủ thôn Rồi đến mấy hôm nữa Chú ấy sẽ chuyển hàng đến đây trả lời một thể Chưa đến một tiếng đồng hồ và đã bán được quá nửa chỗ he Việc của tôi hôm nay cũng như tạm ổn Sau khi rời khỏi chỗ chú he Rồi trưởng Lu còn định dẫn tôi đến một đơn vị khác Để sẽ quyết nốt chỗ hồng còn lại vốn dĩ nếu chỉ làm vậy thì có thể xong ở đây Nhưng tôi còn muốn đưa văn quanh, quanh khảo sát một chút Để xem trong thị trấn có chỗ hộ cá nào có thể chuyên bán hàng nông sản không Nếu có thể liên hệ được, sau này chúng tôi cứ trực tiếp đưa hàng đến đó là xong đỡ mất công mỗi lần, đều phải đi nhờ xe là trưởng lưu Bởi như thế, thật là làm phiền người ta quá